Video truyền kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 42 Sa mạc nhất hùng, tác giả Tư Mã Tử Yên, diễn giả đọc Cả ba người cùng thẳng thờ tại chỗ, họ nhìn nhau nhưng mường tưởng chẳng thấy nhau, họ không nói với nhau tiếng nào nữa. Ai ai cũng có cảm tưởng là tâm tư mang hòn núi nặng. Và tự hỏi cái trọng lượng đó đến khi nào mới cất cánh bay đi, cho lòng họ được nhẹ nhàng, cho họ có thể yêu đời. Tuy nặng niềm tâm sự, sòng tâm sự của họ chẳng giống nhau, điều đó thì hẳn là như vậy rồi. Lâu lắm Tây môn vô diệm mới cất tiếng phá tàn sự yên tĩnh. quan sơ nguyệt, ta có một việc yêu cầu ngươi, ngươi giải quyết hộ. Ta biết sự việc đó không hợp tình cho lắm, nhưng rất cần. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Việc chi? Người cứ nói ta nghe thử xem. Đưa tay chỉ cái xác ngô công nằm la liệt quanh đó. Tây môn vô diệm nói. Đào quyệt trồn tất cả những cái xác ấy. Quang Sơn Nguyệt câu mại. Người có biết làm cái chuyện đó ta phải mất bao nhiêu thời gian không? Tây môn vô diệm đáp. Bất quá độ nửa ngày. Quang Sơn Nguyệt cười lạnh. Nửa ngày? Nửa ngày ta phải mất nửa ngày trong khi... Ta chỉ còn có 3 ngày thôi. Hẳn người nhận thức giá trị của khoảng thời gian đó chứ. Ngươi đừng quên là mục tiêu của chuyến diễn hành này là thiên xà cốc. Chứ không phải là một cuộc diễn vui mà ta có thể dần dà ngày tháng. Tây Môn Vô Diệm chỉnh sắc mắc nói. Hoàng sư Nguyệt à, ngươi đừng có nghĩ lầm. Điểm ta thỉnh cầu ngươi đó chẳng phải là phát sinh từ cái ý đê hèn muốn làm gian dở. Cuộc ước hội của ngươi dơi tạ lên giận đâu. Không, hiện giờ thì ngươi đến sớm muộn, vấn đề đó không còn liên quan đến ta nữa. Ta là kẻ chiến bại du bãi, sông ta vẫn chẳng có hẹn hạ mà dùng thủ đoạn gian manh đó. Sở dĩ ta nhờ ngươi trôn sát chúng là gì? Để lộ như vậy thì sự tai hại sau này cho dân chúng không ít. quan Sơ Nguyệt lấy làm lạ hỏi, tai hại gì một xác chết có thể gây ra? Húng hồ chi là xác của thú vật? Môn vô diễm lạnh giọng nói: "Ta giải thích, chắc ngươi không tin. Thấy người cứ hỏi Giang cô nương, cô nương sẽ cho người biết sự tai hại đó." Giang Phàm không đợi cho Oan Sơn Nguyệt hỏi, nàng lập tức thốt: "Xác chết của loại ngô công đó lúc sình lên rất hôi thối, hơn hẳn tất cả những mùi hôi thối ở trên đời này. Trong một ngày tròn những cái xác đó sẽ rửa nát ra thành những thứ nọc độc." ánh dương vàng đốt nóng chất độc đó, khí độc bốc lên, loan theo gió, còn độc hơn khí độc do chúng phun ra lúc còn sống. Tên Mông Dao Diễm cười lạnh <cười> Người nghèo chứ, Hoàng Sơn Nguyệt. Với của ta, thản nhiên mà bỏ đi, bởi ta luôn luôn chủ trương hành động mà không cần quan tâm đến kết quả. Dù hậu quả đó có tận diệt cả nhân loại dưới gầm trời này đối với ta Cũng cầm bằng như không bằng một sợi lông chân rụng. Nhưng với ngươi thì khác. Dù sao ngươi cũng đã có tác phong anh hùng. Thì cái tâm của ngươi phải là cái tâm của một người quân tử. Cho nên ta thỉnh cầu ngươi làm chuyện đó. Giả như ngươi vì hiếu thắng. Thì cứ bỏ qua mà đi ngay đến chỗ hẹn. Cứ để mặt cho người đời tiếp nhận cái hại của những sát chết kia. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi không thể tìm được một người nào khác giúp ngươi chung cái xác chết đó sao? Tây mông vô diệm lắc đầu, không thể. Kỳ hào thì đã bỏ đi rồi, chỉ còn lại một mình ta, mà ta thì làm sao thanh toán một sự việc như vậy nổi. Hủng chị ngươi và Giang cô nương lại chẳng sợ hơi độc của chúng. Cho ngươi biết, nếu một người nào khác bén mãn đến gần khu vực này thôi, cũng đủ bỏ mạng rồi, nói chi là động chạm đên xác của chúng. Công việc chôn xác chúng, ngoài chúng ta ra chẳng còn một ai đáng làm nổi được. Nhưng đừng quên là ta có đôi tay chấp giá. Quang Sơ Nguyệt trầm ngâm một lúc, trong khi đó thì Tây Môn Dao Diễm nhặt thanh kiếm trên mặt đất, nàng bắt đầu đào huyệt. Quang Sơ Nguyệt ức độ muốn chôn những cái xác đó, tất phải đào một cái hàm vuông năm sáu trượng, sâu ba bốn trượng. Nhìn vào nhiệp độ động tác của tay môn vô diện Chàng nghĩ nếu nàng không ngưng tay cứ đào như vậy Liên tiếp trong hai ngày đêm mới xong một cái hầm Vừa đủ chôn giấu sát chúng Hai ngày đêm xác của chúng qua một ngày thì đã rửa thành độc thủy rồi Như thế dù nàng có đào xong hầm cũng đâu có ích lợi gì Xem ra nàng yêu cầu chàng tiếp trợ nghĩ cũng phải làm Chắc là nàng không có mưu mô gì đâu Chàng liền rút thanh hoàng diệp kiếm, phụ giúp tay môn vô diệm. Thấy chàng tham gia công tác, tay môn vô diệm không biểu hiện một cảm nghĩ nào, giữ gương mặt lạnh như tiền mãi. Nhưng chàng tham gia công tác, nàng lại ngừng tay, rồi quay mình lặng lẽ bước đi, rời xa từ từ. Giang phàm nổi giận cao giọng quát lớn. Cái con mụ đó đáng giết thật. Nàng diện dẫn lý do cầm chân chúng ta, để nàng ung dung ly khai đi khỏi chỗ này. Tây môn vô diệm chưa đi xa lắm, nghe lọt câu nói, nàng lạnh lùng đáp. Ta chỉ nói qua điều lợi hại, ai thích thì làm, ai không thích thì cứ bỏ đi. Ta có cưỡng bức ai đâu, sao cô nương mắng ta như vậy? Giang phàm tức quốc, giọt mình tới dương tài tác mạnh vào mặt của tây môn vô diệm. Bị cái tác đó tây môn vô diệm mất thăng bằng. Nàng chập chọn sức ngã, máu từ miệng rỉ ra hai bên mép chảy xuống và dây nước giải lòng thòng. Nàng không hề có một phản ứng đưa tay lau miệng, lặng lẽ bước đi về phía rừng ven núi. Giang Phạm còn vẫn toan đuổi theo đánh thêm, nhưng Quang Sơn Nguyệt đã khuyên nàng: "Giang cô nương, việc này chúng ta không thể không làm, tốt hơn là nên làm cho trống xong, cầu người khác làm chi? Mặc cho nàng ấy bỏ đi, cô nương hãy tiếp tay tại hạ, mình còn phải lên đường sớm đó cô nương." Giang Phạm phải thở mạnh một lúc, mời phát tiếp phần nào khí quất, rồi nhặt thanh đoạn kiếm gãy của Tây Môn Vô Diệm bỏ lại, tiếp trợ Quang Sương Nguyệt mà đạo huyệt. Tuy nhiên nàng chưa chịu phục, còn cầu nhau, cái con mụ dạ xò đó, có giá trị gì chứ? Ta thấy rõ ràng là nàng kiếm cớ cầm chân chúng ta lại, để cho chúng ta phí mất thời gian, vô ích. Phải đến cuộc ước hẹn chậm trễ. Những con ngô công đó do nàng và Kỳ Hảo lưu lại. Chúng ta Hà tất phải. Quang sư Nguyệt lắc đầu trở lời tại hạ đã bảo là hãy để cho Tây Môn vô diệm đi đâu cứ đi đi. Yêu cầu nàng ta ở lại tiếp tay mà làm gì. Nàng là người trong thiên ma giáo. Chẳng bao giờ nàng chịu giúp chúng ta đâu. Dù nàng có dụng tâm như thế nào. Chúng ta cũng không thể để những cái xác ngô công phơi lộ như vậy. Nơi đây thiên hạ qua lại rất đông và rất thường độc khí của sát ngô công sẽ gây tai hại không ít cho họ. sở dĩ chúng ta không thấy một người bộ hành nào trong lúc này, có lẽ là vì thiên ma giáo ngăn chặn họ ở hai đầu đường. Và chúng đã khai thông lối đi sau khi hạ thủ đoạn đối với chúng ta. Giang Phạm Hằng Học nói, hai ai thì hại, không hại được chúng ta là đủ. Quang Sơn Nguyệt cười khổ. Đừng có nói thế cô nương. Chúng ta là con nhà giỏ. Hành hiệp là vì dân chúng. Chứ đâu phải cho cá nhân của chúng mình. Nếu vì cá nhân mình mà hành động. Thì chúng ta cần chi phải vượt núi xuyên rừng. Lướt hàng ngàn dặm đến đây. Chàng dừng lời lại một chút đoạn lên tiếng nói tiếp. Đành là quả căng là do bọn thiên ma giáo gây nên. Xong chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm gián tiếp. Bởi chúng vì bọn mình. Mà phóng ngô công, nếu không có bọn mình thì khi nào chúng thả những con tử mẫu phi ngô công đó. Giả lại chính chúng ta giết chết những con ngô công kia. Chúng có chết mới gây nên độc khí chứ. Dù sao chúng ta cũng phải thi hành cái công tác bất đắc dĩ này cô nương ạ Giang Phạm không phục, nàng thốt giọng quang quang. Một mình đại ca liệu lo tất cả mọi việc cho mọi người khắp trong thiên hạ chăng? Hoàng Sơn Nguyệt dĩnh sát mặt nói. Bốn phận của con nhà giỏ Là sang bằng những nỗi bất bình trong thiên hạ Dù không làm hết Thì cũng phải làm được bao nhiêu cứ làm chẳng lại dừng lời lại rồi nói tiếp Tài hạ từng phát thể Sang bằng bất con trên đời này Trước mặt của ân sư Từ lúc tiếp nhận minh đà lệnh Bằng mỗi giá kể cả hạnh phúc của tại hạ tại hạ phải giữ lời thề đó Giang phạm trầm ngâm trong dây lát Rồi lên tiếng thở dài nói Đại ca nói rất phải Ta sống lâu trong thiên xà cốc Thành ra không còn biết gì là nhân tính của con người Thật là đáng thẹn quá chừng Xem ra muốn trở nên một người vợ lý tưởng của đại ca Ta phải còn học hỏi rất nhiều Nàng đào đất mạnh tay hơn trước Chừng như lấy sự cố gắng đó để tỏ cho Quang Sơn Nguyệt biết Là luôn luôn nàng ngoan ngoãn dân lời chàng Luôn luôn nàng cảm phục chàng Đào một lúc nàng lại dùng hai tay hốt đất Hốt đá không sợ dơ mình Còn gì đẹp hơn một nữ nhân Sóc giác, chia nhọc, sẽ khổ với chồng Bởi nàng xem Quang Sơn Nguyệt như chồng của nàng rồi kia mà Nàng nói chi Quang Sơ Nguyệt cũng nghe được Chỉ có đoạn cuối của câu nói sao cùng Là chàng mường tượng những mũi tên Xuyên thủng màng tay Trời, nếu nàng cứ mãi mãi Giữ cái ý đó Thì trong tương lai chàng sẽ xử sự như thế nào Cho phải đây chứ Tuy nhiên chàng không nỡ nói gì trong lúc này. Bởi nàng thật sự thi hành công tác, mệt thở hồng học. Nàng không dám nghĩ, mồ hôi nhảy nhảy. Nàng không dám ngừng tay lao chùi. Chàng lên tiếng bảo. Từ từ mà làm gian cô nương. Làm chậm mà kỹ mà chắc. Kết quả sẽ nhiều hơn. Làm dội dã chỉ hao phí công lực. Mau mệt, công việc lại không chu đáo. Nhưng gian phàm cứ quần quật đào. Một lúc sau nàng đã tạo được một cái hầm khá lớn Hốt xong đất và đá dụng còn lại cho sạch sẽ Nàng đắc ý cười hì hì rồi thốt Quang đại ca thấy chưa Ta đầu có đến nỗi vô dụng như đại ca tưởng Quang sư Nguyệt chỉ cười không nói gì Cả hai tiếp tục công tác Dần dần họ hiệp nhau lại Một đào một hốt Họ vui vẻ mà làm Kết quả rất nhanh chóng Nàng lại cười rồi thốt Có gì hơn là đồng tâm hiệp lực, phải không Quang Đại ca? Chúng ta hợp tác với nhau thì còn việc gì mà chẳng làm nổi. Quang sư Nguyệt vẫn im lặng, cứ đào, càng lúc càng nhanh tay. Không lâu lắm họ đào được một cái hầm dài. Dài khoảng hai trượng, ngang một trượng, bao gồm luôn cả cái hầm do Giang Phạm đào một mình. Vì cả hai từ hai đầu đào vào, cho giáp mối với nhau. Đến lúc công tác được nửa phần họ mới hiệp lực với nhau Tổng một bóng người xuất hiện bên trên miệng hầm Cả hai kinh ngạc Nhìn thấy đó chính là Tây Môn Vô Diệm Nàng đã đi xa rồi Chẳng hiểu tại sao nàng còn trở lại Giang Phàm hỏi Người trở lại làm gì nữa Tây Môn Vô Diệm lạnh lùng nói Không phải tất cả những người trong thiên ma giáo đều chuyên làm ác Tây Môn Vô Diệm này không đến đổi quá vô sĩ ti tiện như các người tưởng ta trở lại đây để chứng minh điều đó. Giang Phạm hừ một tiếng rồi nói. Thế tại sao vừa rồi ngươi bỏ đi? Tây môn vô diệm hừ một tiếng. Tại sao ngươi chẳng lên đây mà xem? Giang Phạm nhúng chân nhảy lên liền. Bên miệng hầm có một đống cây khô. Ngoài ra chẳng gì khác hơn. Nàng lấy làm lạ rồi hỏi. Ngươi gồm góp những cành cây khô chất đóng như vậy để làm gì? Tây môn vô diệm cười lạnh nói. Phạm làm việc gì tất phải nghĩ đến sự chu đáo. Thực hiện một ý chí cũng phải thực hiện triệt rễ. Cái giống ngô còng đó càng được chôn sâu càng sinh độc khí mạnh. Rất có thể tung dở lớp đất trên mặt mà loan ra không khí không gì bằng đốt một mồi lửa. Giang Phạm sửng sợ lắm nhẫn. Tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi để cho ta đánh ngươi như vậy thì thật là là là là không có đẹp mắt chút nào cả. Ta hiểu lầm ng rồi Tây Mônô Diệm lại mỉm cười nói mỗi người đều nên nỗ lực ai có công việc n ai làm việc của mỗi người đó tự ta lo tại sao ta phải nói với người chứ món quà một chưỡng của ngươi tặng cho ta ta sẽ ghi nhớ suốt đời đâu gian Phàm vốn tính ngay thẳng không thích những ẩn Tịnh những ngụ ý nhàê nàng giộii lên tiếng thống nếu người muốn báo thù thì ngay bây giờ Người, người đánh lại ta đi. Tây môn vô diệm biểu môi rồi nói, Hiện tại ta không có nhành rỗi để mà làm cái chuyện đó. Rồi nàng bỏ đi, sau đó cũng trở lại. Nhưng chậm hơn lần trước, Cũng ôm theo một đống cây khổ. quan Sơ Nguyệt và Giang Phàm Cũng đã đào sâu và rộng cái hầm hơn trước rất nhiều. Thời gian lúc đó đã vào tiết đầu thu. Cành khô rất hiếm, hơn nữa à. Hai bàn tay của tay mông vô diệm lại là hai bàn tay chấp giá, cử động kém tự nhiên, do đó mà nàng không thể dụng lực đúng như ý muốn. Những cành khô đó chẳng phải rơi rụng sẵn ở dưới đất, bởi mùa thu ước ác muốn tìm cành khô phải trèo lên cây. Và trong năm ba cây mới có một vài cây khô, như thế muốn có một đống cành cây khô đó phải trải qua nhiều vất vả lắm. Giang phàm cũng hiểu như vậy, nên thương hại cho Tây Môn Vô Diệm khôn cùng. Nàng dữ dọng rồi bảo ngươi nghỉ một lúc đi, để ta đi làm cho. Tây Môn Vô Diệm lắp đầu nói, không cần, hai vợ chồng ngươi hiệp sức với nhau như vậy, có việc gì mà làm không thành. Thế thì cứ làm những việc đòi hỏi nhiều người, còn ta thì, ta càm với số phận cô độc, ta làm những việc dành cho những kẻ cô độc. Nàng thành thức mà nói, nói để phát tiếc niềm bi quán. Giang Phàm nghe ra có ý thẹn bừng đỏ mặt. Rồi ai đào huyệt cứ đào, ai tìm cành khô thì cứ tìm. Một lúc sau huyệt rộng hơn, sâu hơn, mà cành khô cũng đã nhiều hơn. Hoàng Sơn Nguyệt và Giang Phàm mệt nhọc quá chừng. Ta hai dừng tay lên khỏi huyệt, đứng lên thở dốc. Ngày đã tàn, đêm đã xuống. Trên nền trời lắm tắm những ngôi sao chất chất điệu. Tây môn vô diệm trở lại với hai đoạn gỗ khô rất to. Nàng lôi từ rừng về đó, giấc giả vô cùng. Buồn hai đoạn gỗ, nàng cũng thở dốc như quan sơn miệng và gian phạm. Nàng vừa thở vừa thốt. Vào mùa này, tìm cành khô, cây khô chẳng phải là chuyện dễ. Ta nhặt hai đoạn gỗ đó cách đây hơn 4 dặm đó Bây giờ thì Quang Sơn Nguyệt không còn ác cảm với Tây Môn Vô Diệm nữa. Chàng dịu dọng cất tiếng. Làm chi chưa giấc giả lắm vậy. Ta thấy bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi. Khỏi cần phải đi xa tìm hai đoạn gỗ ấy. Tây Môn Vô Diệm lắp đầu nói. Bốn dặm đường có xa gì. Mang hai đoạn gỗ cũng chẳng có mệt lắm. Bây giờ các ngươi có thể lên đường được rồi. Phần việc phóng quả thiêu sát ngô công để ta đảm đương cho. Quang Sơn Nguyệt nhìn trời nói Bây giờ thì có đi sớm hay đi trễ cũng thế thôi Tây môn vô diệm lại lắc đầu Không phải vậy đâu Ta nhận thấy Những người như các ngươi Không nên chết nơi tai của tạ linh dẫn Chính ta cũng không muốn như vậy Các ngươi hãy suy tính lại xem Nếu đi ngay Thì có thể đến thiên xà cốc Trước khi bình minh lên chăng Quang Sơn Nguyệt lấy làm lạ Điều đó đâu còn là vấn đề nữa mà ngươi hỏi Bởi sáng ngày mai là đúng hạn kỳ ba hôm, có đi gấp liền trong đêm nay cũng chẳng đến trước hạn kỳ được. Như vậy tội gì mà phải giỏi giả, cứ ung dùng đi miễn sao đừng trải hạn là được rồi. Mình không hy vọng đến sớm thì cũng đừng phí công làm chuyện vô ích. Tây Môn Vô Diệm lên tiếng thốt. Chỉ cần các người đến đó trước khi dần Thái Dương lên là có nhiều hy vọng ngăn trở âm mưu của Tạ Linh dần. Chẳng những thế tính mạng của các người được bảo toàn, ngược lại thì ta chỉ sợ các người thọ hại lớn thôi. Quang sư Nguyệt lấy làm kỳ hỏi, tạ Linh Dân chuẩn bị như thế nào để đối phó với bọn ta gì? Tây môn vô diệm do dự một lúc sau cùng quyết định thái độ, liền tiết lộ. Sau khi nghe dạng lý vô dân báo cáo về tình hình tại thiên xạ khóc tạ Linh Dân liền nghĩ ra một mưu độc có thể dò mưu độc đó, hắn triết phục xà thần lợi dụng xà thần. Hoa Sơn Việu dù đã biết trước như vậy, song vẫn kinh hãi như thù. Nhưng ngoài mặt của chàng chàng vẫn giữ bình tĩnh, chàng lắc đầu rồi thốt: "Vì tất hắn thành công, xà thần nào tin lợi hắn dễ dàng như vậy." Tây vô Diệm khẩn cấp ra mặt nói: "Từ xưa đến nay, chẳng bao giờ Tạ Linh làm điều thử thời dận. Hắn làm việc gì thì nhất định Hắn có suy nghĩ kỹ, rồi và hắn sẽ nắm nhiều yếu tố giúp hắn thành công. Hắn mới chịu bắt tay vào làm. Hắn đã nắm được nhược điểm của xà thần, nhất định là hắn sẽ lung lạc tinh thần xà thần, không khó khăn lắm. Quang sư Nguyệt dọi hỏi, hắn nắm được nhược điểm gì của xà thần? Tay Môn Vô Diệm thở dài nói, Con người, ai không có nhược điểm? Chẳng hạn mình muốn làm một việc gì, mà mình lại bất lực. Việc đó cứ ám ảnh mãi Chính cái ám ảnh đó tạo nên nhược điểm ở bản thân mình Xà thần giống thích nữ sắc Nhưng lại không thể giao hợp với nữ nhân Lão ta luôn bất mãn đó Giang Phàm cao giọng nói Đúng vậy chẳng lẽ tạ Linh giận có phương pháp làm cho xà thần Tây Môn Vô Diệm chặn lại nói Hắn đã cầm chắc kết quả ở trong tay Thì tự nhiên phải có phương pháp giúp xà thần mãn nguyện Thì mà giáo vốn sở trường về công phu âm dương thần hiệp. Mà tạ linh dẫn thì rất am tượng cái thuật đó. Hắn sẽ chỉ dạy cho xà thần. Một công phu, lão ta luyện công phu đó không lâu lắm là có thể tìm hứng thú bên cạnh nữ nhân. Ngoài ra trong chuyến đi này, hắn có dẫn theo Trương Dân Trúc. Hắn sẽ nhờ Trương Dân Trúc dùng thủ thuật sửa đổi vị tướng của xà thần. Chẳng hạn như cắt đứt cái đuôi rắn của lão ta Hắn sẽ làm mọi cách trả lại nhận dạng cho xà thần Quang sư Nguyệt biến sát nói Hai điều đó ám ảnh xà thần rất nặng Nếu trừ được cái ám ảnh đó cho hắn thì Tạ Linh giận muốn gì mà lão chẳng tuân Tây mùng vô diệm lên tiếng nói Cho nên các ngươi cần phải đi góp Nếu đến trước được thì hai biết mấy Công phu âm dương thần hiệp tùy có đòi hỏi sự tập luyện Xong chỉ trong vòng một đêm thôi, người luyện sẽ thành công. Còn cái chuyện thai hình đổi lốt thì thật ra cũng phiền phức lắm. Đòi hỏi nhiều thời gian hơn, theo ta biết thì Trương Dân Trúc có biệt tài là có thể giúp xà thần nói trong hai hôm là cử động được như thường. Ta Linh Dẫn và đồng bọn đã đến trước các người hai hôm rồi. Nếu các người đến đó trước khi Thái Dương lên thì xà thần chẳng làm gì được. Bởi lão chưa cử động nổi Nhưng khi Thái Dương lên rồi Lão ta hoàn toàn biến thể Lão ta sẽ là đối thủ lợi hại của các người đó Hoàng Sơn Nguyệt suy tư một chút rồi nói Dù cho tạ Linh Dẫn có làm cho xà thần thỏa mãn hai sự kiện đó Vì tất lão ta cúi đầu khuất phục tạ Linh Dẫn Gió công của lão ta ghê gớm lắm Bọn tạ Linh Dẫn làm gì nói lão ta mà bắt buộc được lão ta phải ngoan ngoãn tuần theo ý muốn Thầy Môn Vô Diệm thở dài Tạ Linh giận có cái thuật khống chế ngoại nhân vô cùng linh diệu. Nếu hắn không chắc chắn là lợi dụng được xà thần, thì khi nào hắn chịu làm cái chuyện không công cho ai chứ? Quang Sơn Ngựa trố mắt nói. Cái thuật khống chế ngoại nhân của tạ Linh giận lợi hại đến như thế sao? Hắn dám quả quyết là khống chế nổi xà thần. Thầy Môn Vô Diệm gật đầu. Phải, trong lúc truyền thuật âm dương thần hiệp cho xà thần, Hắn sẽ thi triển luôn cái thông pháp mê hồn. Xà thần tiếp thỏa tâm pháp đó rồi, đương nhiên là trở thành công cụ của hắn. Giang Phạm thở dài rồi nói, quan Đại ca, xem ra chúng ta chỉ còn cách là lên đường ngay từ bây giờ thôi. quan Sư Nguyệt lại trầm tư một lúc, đột nhiên lát đầu, Không, nếu chúng ta đi ngay bây giờ, Dù nhân sinh một chút thì bất quá chỉ ngăn chặn được xà thần đứng thành hình người đúng thời hạn vậy thôi. Nhưng tiếp thọ tâm pháp của Tà Linh Giận, lão ta đã trở thành công cụ của Tà Linh Giận rồi. Chúng ta còn làm gì được hơn mà đến sớm? Hôm nay lão chưa thành hình người thì ngày mai ngày kia cũng sẽ thành, vấn đề không còn quan trọng nữa. Cái điều quan trọng là lão trở thành công cụ của Tà Linh Giận mà điều đó chúng ta không phá hoại nổi, như vậy còn đến sớm làm chi? Chàng ngừng lại một chút Rồi lên tiếng nói tiếp Muộn, muộn lắm rồi Chúng ta có gấp đến đâu Cũng không lấy lại được cái muộn màng Tây muộn vô diệm lên tiếng thốt Không có muộn đâu Nếu các người đến nơi Trước khi xà thần biến thành hình người Thì các người trừ diệt lão ta Bất lão ta rồi Tạ Linh Dân sẽ phải bó tài thôi Hoàng sư Nguyệt nhìn nàng một tháng rồi nói Sao bỗng nhiên người muốn trợ giúp bọn ta vậy Nếu người sớm có ý đó Thì đã chẳng phóng những con ngô công này ra Để chặn bọn ta Làm tốn phí biết bao nhiêu thời gian Tây Môn Dù Diệm lại thở dài Ê Bỗng nhiên mà ta thức ngộ Ta vừa thức ngộ đây thôi Chứ trước kia thì không Cho nên trước kia Ta phóng tốn những con phi ngô công này Gây phiền phức cho các ngươi Ta trợ giúp ngươi Cũng như ta trợ giúp ta vậy Nếu người diệt trừ được xà thần thì ta lên giận sẽ chẳng còn ý tưởng vào đâu nữa, mà tử tung tử tác, hắn sẽ thu hình, quy ẩn ở một nơi nào đó, ta sẽ ở bên cạnh hắn, bầu bạn với hắn. Hắn quay về với ta, bằng như cứ để cho hắn có dịp buồn lung giả tâm, tranh quyền cướp lộc trong thiên hạ mãi, thì dĩ nhiên hắn không hề lưu ý đến ta, ta sẽ âm thầm đau đớn với niềm tuyệt vọng. Hoàng sư Nguyệt lại suy nghĩ một chút, rồi dai sang Giang Phạm nói, cô nương, chúng ta tiếp tục đào hầm. Chàng nhảy xuống hầm liền, Giang Phạm hấp tắp hỏi, Hoàng đại ca, không lo ngại về việc đó sao? Hoàng sư Nguyệt thẳng nhiên nói, lo ngại mà làm gì? Chúng ta có đến kịp lúc này đâu. Bất quả cũng chỉ ngăn chận được xà thần biến thể làm người, cùng lắm là giết chết lão ta, mà tại hạ đối với lão có thù quán chi lớn lao đâu. Đến nỗi phải sát hại lẫn nhau cô nương nên biết Trái lại tại hạ còn thọ ơn lão ta nữa là khác Như thế đó tại hạ nở nào xuống tay độc với lão Nhất là trong khi lão bất lực chứ Dừng lời lại một chút rồi chàng nói tiếp Còn như cho rằng lão sẽ trở thành công cụ của tạ linh dẫn Thì đó là việc còn trong dòng ước đoán Khi việc chưa thành sự thật Thì chúng ta chớp dội có thái độ văn phạm không nói gì Tây môn vô diệm thở dài nói, Ngươi không tin ta, Rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận đó. Quang Sơn Nguyệt lát đậu, Ta tin lời ngươi lắm chứ, Nhưng ta phải hành động quang minh, Luôn luôn ta dịnh giữ chính trực. Ta cần bằng cớ, Chứ không do ước đoán, Mà lấy thái độ. Hướng chì, Người trong vụ lại là ân nhân của ta, Khi nào ta đối ơn làm cựu. Tây môn vô diệm lộ vẻ u buồn ra mặt, ta còn biết nói gì đây với ngươi nữa bây giờ. Tuy nhiên nếu cần khuyến cáo ngươi, thì bất quá ta có thể nói một câu cuối cùng này với ngươi, là phàm đảm đương đại sự tuyệt đối không nên câu này tiểu tiết có như thế mới tỏ rõ được bản sắc của khách giang hồ. Quang Sơn Nguyễn Cao Giọng nói, ta đầu dám dí mình là bậc hiệp sĩ, ta chỉ tuân theo một nguyên tắc là làm một việc gì, Nếu cái tâm của ta được an là ta làm Súng ta giết một người ít nhất Ta cũng phải biết người đó đáng chết Và có tội hay là không Và đã phạm tội gì Tại thần nữ phong trên giải du sơn Ta tha chết cho ta lên giận một lần Chỉ vì hắn chưa làm điều gì đáng tội chết Dù hắn nuôi dưỡng cái tâm tàn ác Còn như xà thần hiện tại Ta không có lý do thù quán cái lại ta còn tìm dịp báo ân nữa là khác Nếu như một ngày nào đó, ta biết được, lão đã gây nhiều tội ác. Thì dù ta có thỏa ơn lão, ta cũng xuống tài sát hại lão như thực Tây môn vô diệm trầm lặng dây lâu sau cùng nàng thốt. Nào có phải ngươi cần giết chết lão ta, ngươi chỉ ngăn chặn lão ta khôi phục nhân dạng. Rồi ngươi quản thúc lão ta trong sơn cốc, không cho lão xuất thế hại đời. quan Sơn Nguyệt cười lớn, <cười> điều đó lại càng không thể làm, không nên làm. Ta vô tình uống huyết con hàng xà. Làm cho lão ta mất một phương thuốc thần giúp cho lão khôi phục nhân hình. Bây giờ có người giúp lão. Ta cao hứng cho lão. Ta đã hối hận vì đã hại lão. Chứ sao ta lại đi ngăn trận chuyện đó. Chàng lại tiếp luôn. Ta đã phá hoại công trình của lão tạo nên sự tuyệt vọng cho lão. Bây giờ có người giúp lão mãn nguyện. Ta nở lòng nào ngăn chặn. Làm cho lão tuyệt vọng lần nữa. Ta không có lương tâm sao. Tây môn vô Diễm sửng sợ. Giang Phàm lên tiếng. Hoàng đại ca, như vậy thì chúng ta cần gì phải đi gấp đến thiên xạ cốc? Hoàng sư Nguyệt đáp. Trước kia tại hạ chẳng hiểu nổi tạ linh giận ước hội tại đó để làm gì. Cho nên phải kiêm trình mà đi, quyết đến sớm. Nhưng bây giờ sự việc đã rõ ràng như vậy. Thì chúng ta không có lý do khẩn thấp nữa. Giang Phạm lại lên tiếng hỏi. Hay là đại ca không lo ngại xà thần trở thành công cụ của Tạ Linh Giản sao?" Quan Sư Nguyệt mỉm cười, "Đúng vậy, tại hạ không hề lo ngại." Chàng giải thích, "Xà thần là một con người như tất cả mọi người, bất quá vì một cố tật nào đó do bệnh quạng mà sinh ra. Lão không tiếp cận được nữ nhân, đó cũng là điều đáng thương cho lão, bởi là con người ai không có tình cảm. Sinh ra trên đời dù nam dù nữ, ai lại không có tình yêu?" Lão có thàm mê nữ sắc cũng là chuyện thường. Lão cố tìm cách chữa trị cố tật để sống cuộc sống bình thường cũng là sự thường. Ta không có quyền ngăn cản một người thực hiện cái lý tưởng của họ. Bỏ qua vấn đề đó, còn lại việc của tạ linh dẫn, tìm cách lợi dụng lão. Giang cô nương phải hiểu, tầm pháp mê hồn bất quá cũng chỉ là một môn công trong giỏ học. Mà căn bản giỏ học của xà thần thì cực kỳ thăm hậu. Tài hạ tưởng tâm pháp của tạ linh giận không gây ảnh hưởng gì đến xà thần, bởi lấy cái yếu lung lạc cái mạnh, khi nào thu hoạch được thành công. Tạ linh giận dù có, dù bao nhiêu tâm huyết lo liệu cho công việc đó, dị tất kháng được tội nguyện dạng toàn kỳ chứ. Giang phạm không nói gì nữa, nàng nhảy xuống hầm. Tạ hài tiếp tục công tác, người đào đất, người hốt, quăng qua một bên rất lâu hầm được nói rộng hơn đào sâu hơn quanu Nguyệt nhảy lên miệng hầm để một nụ cười rồi thuốc dự tính phải phí mất 6 canh giờ chúng ta đã làm xong công tác trong 4 giờ lại làm rất chu đáo kể ra nếu muốn làm việc gì nếu có phương pháp thích nghi áp dụng đúng phương pháp thì thành công mỹ mãn câu nói của chàng hàm ý xa xôi chàng mượn cái việc đào hầm chôn xácrết để ám chỉ một việc gì khác Tầy mùn vô diệm có hiểu chàng Cái ý ngầm ở trong câu nói đó không Nàng không biểu hiện một cảm nghĩ nào Cứ lặng lẽ ôm những mối cây khô Dồn đóng lại Nàng lại nhờ quan Sơn Nguyệt dùng kiếm Chặt hai thanh gỗ to Thành nhiều đoạn nhỏ Lại còn trẻ ra từng mảnh Sau cùng nàng nhặt những xác ngô công Quăng lên trên đống cây khô Cái đó nàng bật mồi lửa Lửa cháy sát ngô công chảy mở Mở giúp sức cho ngọn lửa bốc cao. Khi ngọn lửa đã hạ thì các xác của ngô công cũng đã bị tiêu tan. Cả ba hiệp lực lại với nhau. Đẩy đóng trò tàn xuống hầm rồi giết đất lấp lại. Tây mùng vô diệm lên tiếng thốt. Xong rồi đó. Các người cứ yên trí ra đi. Hãy đi gấp đi. Gặp tạ linh dẫn các người nói hộ ta một câu. Là ta đã trở lại ngũ đài sơn rồi. Cũng có thể là ta đã đến thần nữ phong. Nơi cứ ngủ ngày trước Nếu hắn gặp cảnh cùng Không nơi nương tựa Thì hắn cứ đến một trong hai nơi đó gặp ta Ta bao giờ cũng trung thành với hắn Và chờ hắn suốt đời Nàng dĩ tay rồi nói tiếp luôn Ta không cần nói nhiều hơn Các người cũng hiểu Thôi các ngươi lên đường đi đang bảo người ta đi Nhưng chính nàng thì lại đi trước Khoảng cách thời gian không xa lắm, thiên xà cốc hôm nay đã mất hẳn cái bộ mặt của ngày nào. Người đi xa trở về, cơ hồ không còn nhận ra là nơi cũ nữa. Con đường nhỏ hẹp ngày xưa, giờ đã được nói rộng ra. Những gì chứng ngại đã được sang bằng, dọn dẹp kỹ lưỡng. Con đường trở thành thông suốt như những quang lộ dành cho khách lữ hành. Nhờ thấy mà quan Sơn Nguyệt và Giang Phàm đã vất vả tìm đến tận nơi. Qua một đoạn đường, họ đến một khoảng đất trống Chỗ cư ngụ của xà thận Đã được về về phía hậu của khoảng đất đó Nhưng hiện tại trên khoảng đất trống đó Chẳng có một bóng người nào Người không, nhưng có rắn thai vào Hai bên khoảng đó rắn xếp thành hàng Lội rắn cực độc cực to Rắn cất đao đầu, vơ qua vơ lại Lưỡi đỏ thè dài Có còn hút gió lạnh lót có con có vẻ như chật chờ công kích. Hoàng Sơ Nguyệt hết sức lạ lùng lắm bẩm. Việc gì thế này, xem nghiêm trọng quá vậy? Giang Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, có thể là chúng đang bận rộn chuyện gì chưa sắp xếp ổn thỏa, nên để phòng ngừa biến cố, chúng lập thành trận thế trường xà, làm bức bình phong ngăn chặn mọi xâm nhập, trường xà trận lợi hại lắm đó nha đại ca. Hoàng Sơ Nguyệt không tin lập luận đó lắm. Chàng lên tiếng thốt Tuy tại Hạ không học qua những trận đồ Xong nhất tự trường xà trận Dù sao thì cũng là một sự bình thường Chẳng có gì lợi hại cho lắm đâu Ở đây lại có đơn hai hàng rắn Như vậy phải là hai trận thế sao Giang Phàm thở dài nói Mấy trận cũng mặc Chúng chỉ biết là trận thế lợi hại thôi Đại ca cho là nhất tự trường xà trận Rất đơn giản chẳng qua là một cái danh xưng Danh xưng thì làm sao nói hết cái thực chất lợi hại của trận được Danh là hình thức Nó có bao gồm được sự diệu quyền ở bên trong đâu huống chì trận thế này Chẳng giống như là trận thế mà các danh tướng thường sắp bại tại chiến trường Thường thường thì rắn càng lớn chất độc ở trong mình nó Kém giảm phần nào Tuy nhiên trừ cái loại có giải đỏ ra Chúng càng lớn càng độc mà hiện tại xà thần tận dụng số rắn giấy đó lão nuôi từ mấy mươi năm qua. Lão lập thành trận thế như vậy chứng tỏ có trường hợp bất thường. Hẳn là lão ngăn chặn mọi cuộc xâm nhập từ bên ngoài như tôi đã suy đoán. Quang Sơn mới cười nhẽ. <cười> ngăn chặn người khác thì được chứ ngăn chặn chúng ta thì không. Cô nương từ nơi này mà đi. Bây giờ trở lại chẳng lẽ ai chúng không nhận ra cô nương sao? Chẳng lẽ chúng ngăn chặn cả cô nương nữa sao Còn như tại hạ thì gian phàm lắc đầu Những loại rắn khác thì có thể là Chúng còn nhớ đến tôi Chứ cái loại mảng xà này thì đến cả đồng loại của chúng Chúng cũng chẳng có dương tha nói chi là đến tôi Chỉ có mỗi một mình xà thần là Chúng kiên nảy tuân lĩnh Còn những người khác thì đừng có hồng Đừng có hồng mà bén mảng đến gần chúng Dù đại ca có uống huyết con hàng xà Chưa chắc gì chúng ngán Hoàng Sơn Nguyệt thấy thần thái của nàng nghiêm trọng quá, bất giác tinh phần nào. Tuy nhiên chàng không tin trọn vẹn, chàng câu mày rồi hỏi. Thế tại sao chúng ta đã vượt qua hơn 10 con rồi mà chẳng có con nào nhúc nhúc vậy? Giang Phàm lắc đầu, chúng ta cũng chẳng hiểu tại sao. Cứ theo cái lý thì chúng phải hành động rồi. Ta thấy chúng đã dọn tiếng tới mấy lần, xong cuối cùng vẫn còn ở lại một chỗ, chừng như chúng cố kỵ cái gì đó ăn sơn việc lấy làm kỳ. chúng không sợ cô nương cũng không ngán tại hạ, thế thì chúng cố kỹ cái gì? Giang Phàm không hiểu nổi, tại sao lại có sự lạ lùng đó. Nàng thử đến gần một con mãng xà giải đỏ xem sao. Tuy nhiên, làm cái việc thực nghiệm nguy hiểm như vậy, nàng phải giới bị rất cẩn đáo, còn rắn vẫn giữ vẻ hung dữ nhưng lạ lùng thay, Giang Phàm bước tới thì nó lùi. Nó lùi xong đôi mắt của nó trợn trừng lên Nhìn đâm đâm vào chiếc bao nơi vai của nàng Giang phàm chợt tỉnh ngộ Nàng bất cười há hả, hả thốt À thì ra chúng sợ Tiểu Ngọc Nàng sợ quan sơ nguyệt không hiểu Liền giải thích Chúng xem Tiểu Ngọc là kẻ tử thụ đối đầu Bình thường gặp nhau chúng đều né tránh Tiểu Ngọc Còn Tiểu Ngọc cũng thế không muốn chạm mặt với chúng Một vài con mãn xà đối với Tiểu Ngọc thì chẳng thành vấn đề Nhưng hôm nay xà thần chừng như tập trung toàn bộ số mãn xà tại đây Thì trước số đông này Chỉ sợ Tiểu Ngọc phải gặp khó khăn Nguy hiểm rồi Cứ theo lý thì Chúng phải đổ sâu vào bọn ta từ lâu Xong chúng chưa dám làm như vậy Cũng nhờ Tây Môn Vô Diệm giúp bọn ta đó Quang Sơn Nguyệt câu mài Tây Môn Vô Diệm đã làm gì giúp chúng ta đâu Giang Phàm mỉm cười, <cười> Nhờ những con tử mẫu phi ngô của nàng ta Tiểu Ngọc mới thêm phần quay lực, do đó nó trở thành khắc tinh của lũ mãng xà kia. Thảo nào mà chúng chẳng bất động. Bây giờ thì quan Sơn Nguyệt mấy dở lẽ, đôi mày của chàng câu lại trước đó, lại nở tung ra, dễ hân hoàng thoáng hiện nơi mắt. Xà thần lập nên thế trận này là để ngăn chặn chúng ta, chắc chắn lão không tưởng là có sự lạ lùng như vậy. Cơ hội đã đến với chúng ta, chúng ta hãy vào gấp bên trong xem sao. Chàng bước dài, bước nhanh, đi tới liền. Giang Phàm chưa đi theo. Lập tức một số mãng xạ ở phía trước sông ra. Chìa nhau, từ hai bên tả hữu lứt tới công kích Quang Sơ Nguyệt. Quang Sơ Nguyệt hấp tắp dùng kiếm ngênh đó. Thành kiếm của chàng thoạt tiên, nhắm vào con đi đậu. Phía trước mặt, chàng chưa kịp ứng phó với những con ở hai bên. Kiếm là Hoàng Diệp Kiếm. Một trồng nằm báo kiếm chém gỗ chém đá còn được, hủng hộ là thịt xương. Nhưng con mãn xà xem thường nó cứ cất cao đầu. Tiếc đầu vơ vơ lại, thân hình uống éo lượng tới. Đôi mắt của nó dán chặt vào thanh kiếm. Nhát kiếm bài qua, nó hợp đầu né tránh. Tránh rồi cất cao cổ, tiến tới lùn. Nó tiến nhanh, chỉ né đầu thôi. Cứ để cho kiếm chạm vào mình, thế mà nó vẫn chẳng bị thương. Nó vừa lướt tới vừa lộn mình Chỉ trong vòng vài vòng thôi là nó đã quấn cứng thành kiếm rồi Hoàng sư Nguyệt dẫn công lực giật thành kiếm về Nhưng không làm sao giật vượt ra khỏi mình của con rắn Trong khi đó một con mãng xà khác cũng đã lướt tới Gặp lúc khẩn cấp Hoàng sư Nguyệt không còn cách nào hơn Là đưa chân đá mạnh vào đầu những con mãng xà thứ hai đó Chàng đá mạnh và nhắm rất chuẩn Nhưng con rắn chỉ lách nhẹ thân mình Rồi quật đầu xuống Táp vào chân của chàng Táp không trúng Nó lại lùi lại Cách quan sơ nguyệt độ Nửa trượng rồi dừng lại đó Tay chân con người có dài đến đâu Cũng chẳng giới được tận khoảng cách Từ nửa trượng Mà chàng cũng không thể buông kiếm Thành thử song phương gồm một người Hai rắn ghiềm nhau như vậy một lúc Chẳng bên nào làm chi được bên nào Rắn chỉ mong có vậy Bởi chúng là vật thông linh Có thông linh mới biết Tuần theo sự an bày của chủ nhân, giữ một vai trò quan trọng trong kiện bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Chúng thông linh nên hiểu được quan sư Nguyệt là tay lợi hại. Chúng chẳng dám liều lĩnh lướt tới, khuôn trì nhiệm vụ của chúng là cầm chân đối phương. Bây giờ đối phương không tiến được thì chúng cần gì hơn? Chúng bằng lòng với sự tương trì đó, dù có kéo dài đến bao lâu vẫn chẳng sao. Nhưng quan sư Nguyệt bằng mọi giá, phải vào bên trong. Phải đi ngang qua trường xa trận. Thì sự tương trì đó tự gây cho chàng một sự bực mình lớn lao. Chàng bức tức. Chàng càng khẩn tấp. Không tiến được, không lùi được. Không rút kiếm khỏi mình con rắn xà được. Chàng trấn mắt, đên té lửa. Nghĩ mãi mà không có cách nào chuyển biến tình thế. Rắn hợp thành đôi. Mỗi đôi đi cách nhau độ hai trường. Chung quanh chàng có chẳng biết bao nhiêu là đôi. Giả như chàng thoát khỏi đôi đó rồi, giả như chàng lướt tới được vài bước rồi, thì lập tức một đôi rắn khác cũng tiến ra ngăn chặn. Thế thì làm sao? Phải vượt qua ngần ấy đôi rắn. Chàng phí phạm biết bao nhiêu thời gian, dù chàng có lọt qua bên trong, dị tất đã kịp thời thực hành ý định. Chàng nhìn quanh thấy đôi rắn nào cũng hòm hòm và những đôi gần chàng lại càng chăm chú hơn hết. Chúng sẵn sàng thay đồng loại mà dạo cuộc. Chúng theo dõi cuộc tương trị. Trong khi đó thì Giang Phàm còn trì vỡn ở phía sau chưa chịu bước tới cho. Đắng đặng đặng đừng quan Sơ Nguyệt gọi to. Giang cô nương, cho Tiểu Ngọc làm việc đi chứ. Giang Phàm đứng ở phía sau cách chạm độ một trưởng, nghe chàng gọi. Chưa kịp đáp như thế nào thì từ trong chiếc bao con Tiểu Ngọc đã phóng mình ra lao tới như một mũi tên bắn. Trước hết no nhắm ngay vào con rắn đang nghiệm Quang Sơn Nguyệt. Biện của nó phun ra một thứ khói màu vàng nhạt trăng trắng. Con mãn xà to lớn gấp, bốn năm lần so với Tiểu Ngọc. Thế mà khói nhàng nhạt vừa bay ra, nó đã cuốn mình vòng tròn, không còn tỏ vẻ hung hăng nữa. Con rắn đang ghi thanh kiếm của Quang Sơn Nguyệt, biết là cơn nguy sắp tới, lập tức tháo mình bỏ kiếm, toàn bò lùi về phía sau. Tiểu Ngọc khi nào lại buông tha cho nó, nhanh như chết, Tiểu Ngọc giặt đuôi lấy đà uống theo. Nó cũng phun khói vàng nhạt, trăng trắng sàn con mãn xà kia như đã làm đối với con lần trước. Con mãn xà lăn lộn một lúc rồi cũng mình tròn như con trước nằm luôn bất động. Một đôi rắn khác ở gần đó chực chờ tham gia cuộc chiến thay cho đồng loại. Nêu đối phương thủ thắng, thấy thế dội lùi về vị trí. Quang sơ nguyệt thu hoàng dịp kiếm cầm chắc ở trong tay. Đoạn nhìn ra thấy hai con mãn xà vừa giao chiến với chàng. Nằm ngửa bụng lên mường tượng đã chết Con Tiểu Ngọc lướt tới cất cao đầu Mổ xuống bụng con mãng xà Bụng mãng xà lũng Đầu của Tiểu Ngọc chui vào đó Một chút sau nó rút đầu ra Nơi miệng của nó có một cái mật mãng xà Nó mang cái mật đó đến cho quan Sơn Nguyệt Mùi tanh bốc lên nồng nặng quan Sơn Nguyệt không chịu nổi Phải nín thở vừa lắc đầu vừa khoát tay Giang Phàm mỉm cười rồi hỏi Tiểu Ngọc tận báo vật cho đại ca Đại ca không nhận, phải biết uống mật rắn là hết sức sáng mắt, vào ban đêm nhìn rõ sự vật Hơn nữa mật đó có hiệu dụng bổ thần tráng khí, đại ca nên tiếp nhận mà uống đi. Quang Sơn Nguyệt lắp đầu, Tài Hạ không dám tiếp nhận rồi. Tài Hạ đã luyện được đôi dạ nhãn, kể cũng khá lắm, vậy giang cô nương cứ tiếp nhận mà uống. càng không nhận, Tiểu Ngọc lộn giả thất vọng. Nó mang cái mật mãn xà Chuyển mình hướng về phía Giang Phạm Giang Phạm cũng lắc đầu luôn Ta không dùng đâu Người cứ nuốt đi Tử Ngọc nuốt xong lại quay về con mãn xà thứ hai Giang Phạm bây giờ mới chịu nhất bước Đến gần quan Sơn Nguyệt Thấy chàng còn sợ Nàng cười hề hề rồi thốt Đại ca thấy chưa Ta nói có sai đâu Quang Sơn Nguyệt thở dài Lồi xuất sinh đó đáng sợ thật Chỉ đối phó với hai con thôi Tài hạ cảm thấy giấc giả vô cùng Giấc giả mà không hy vọng thu hoạch một kết quả nào thế mới khổ chứ Giang Phạm lại cười hì hì nói Cũng mày nếu chẳng có Tiểu Ngọc Thì chúng ta làm sao chống cự nổi dơi mấy trăm con mãn xà này Không hiểu tại sao xà thần lại quy động tất cả số mãn xà bày ra cái trận lợi hại như vậy Tiểu Ngọc đã mồi bụng con mãn xà thứ hai Quậm lấy cái mật rồi Nó hết sức đắc ý, bò từ từ đến gần quan Sơn Nguyệt và Giang Phàm chờ nghe lệnh sai Nhìn ra trước mặt, nhẫm tính còn hơn 20 cặp rắn đang chờ trực Chàng già Giang Phàm ở phía trước Chàng chỉ về hướng đó, bảo dây Tiểu Ngọc, thu thập chúng luôn đi Tiểu Ngọc Dương mình định phóng đi, Giang Phàm hấp tắp ngăn chặn Không được, không nên đâu, trở lại Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc chưa bò đi, cần gì phải trở lại Nó khửng mình lại đó, nó quay đầu nhìn lại như chờ nghe giải thích. Cái bộ dạng của nó chứng tỏ, rõ rệt nó không ngán những cặp mãn xà ở phía kia. Có điều nó không hiểu gì, nguyên cớ gì, mà gian Phàm lại ngăn trở nó. Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm kỳ hỏi, tại sao thế hả gian Cô Nương? gian Phạm thấp giọng nói, xà thần đã quy động toàn bộ số mãn xà trong sơn cốc ngăn chận chúng ta. Cần phải có một nguyên nhân nào trọng đại lắm. Lão sợ chúng ta xuất hiện bất ngờ phá hoại công cuộc gì đó của lão. Có thể cho rằng hiện tại lão đang thay hình đổi dạng. Lão hy vọng công việc được thực hiện thuận lợi để lão gấp trở lại nhân hình. Hoàng Sơn Nguyệt gặp đầu, lập luận đó đúng lý lắm. Giang Phàm lại lên tiếng nói tiếp. Vậy thì chúng ta hãy thành toàn ý nguyện cho lão. Chúng ta không nên vào trong đó lúc này. Chờ cho lão khôi phục nhân hình rồi tự nhiên lão sẽ giải tỏa trận thế này. Đều động đàn mãn xà về các hang các hổ. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Không. Tài hạ muốn vào đó ngay. Xem cho biết sự tình. giả như lão đang làm mọi cách để biến thể. Thì tại hạ sẽ không động chạm gì đến lão. Bởi vì bọn tạ linh dẫn cũng đang có mặt ở trong đó. giả như chúng lợi dụng cơ hội này. Dỡ thủ pháp mê hồn ra thi thố trên con người của lão. Thì chúng ta phải ngăn chặn. Cho nên sự có mặt của chúng ta chẳng những là có lợi cho chúng ta mà cũng không gây thiệt hại nào cho xà thần. Giang Phàm lại suy nghĩ một lúc bạn gật đầu nói: "Tôi có lý, đại ca có lý hơn, quan đại ca tại sao đại ca không nói sớm?" Quan Sơ Nguyệt mỉm cười. Xem ra Giang cô Nương càng lúc càng hiểu lầm những ý tưởng của Tại hạ. Trong lúc Tại hạ đối thoại với Tây Môn vô niệm, Tại hạ có nói qua điều đó. Có lẽ cô nương không chú ý nghe, hay có nghe mà không tìm hiểu. Cũng có thể là cô nương không tin tưởng nơi những gì tại Hạ nói. Giang phàm thoáng đỏ mặt, mà, mà muốn làm giỡn người ta. Mà càng lúc càng hiểu lầm người ta thì còn hồng gì sống đôi với nhau, đên trọn quảng đường đợi Sau này những chuyện hiểu lầm sẽ dễ tạo nên đổ giỡn dễ dàng. Nàng ấp ứng, đại ca, nào phải ta không tín nhiệm đại ca. Bất quá xà thần nuôi dưỡng ta từ nhỏ, lão đối xử với ta rất tốt, ta cảm mến lão, cho nên ta muốn những gì tốt đẹp đến với lão, ta lo ngại những gì ngăn trở cái tốt đến với lão, nên ta đành phải nói như thế thôi. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 42 của tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 43 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.